Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 600 tranh thủ thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Muốn chạy sao? Gương mặt xinh đẹp của Hồng Lăng hiện lên một tầng sát khí, hiển nhiên á rất phẫn nộ. Ngẩng đầu Ngọc Thủ điểm ra một chỉ đem một cái ngọc. Hoàn cổ xưa tinh xảo tế ra, linh áp tỏa ra như sóng gợn. Đồng tử trong mắt Lâm Hiên co lại toát ra một tia hoảng sợ, nhanh. Chóng vấy tay trái, một lục phù tử ốm tay áo tụt xuống lòng bàn tay. Lục phù phát ra hồng quang lóng lánh linh khí sạp sào, mặt trên vẽ một. Thanh tiểu kiếm khoảng hơn một tấp. Phù bảo. Lâm Hiên đem pháp lực truyền vào trong bảo vật không gió mà cháy. Thanh tiểu kiếm lúc ẩm lúc hiện tất. Sắc mặt hồng lăng tiên tử đại biến. Đây chính là Thiên Nguyên kiếm của trưởng môn sư bá. Tại sao ngươi lại có được nó? Lâm Hiên đâu có thời gian mà trả lời à, hắn há miệng phun ra một tinh huyết, đồng thời bấm tay niệm pháp chú, tiểu kiếm đã bắt đầu nhích. Đồng rồi các đạo kiếm quang tách ra. Đi." Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, các đạo kiếm quang giống như một trận Cuồng phong từ bốn phương tám hướng điên cuồng bay tới Hồng Lăng Tiên, tở, chỉ là công kích của một tu sĩ ngưng đan kỳ, Hồng Lăng không coi vào. Đầu nhưng Thiên Nguyên Kiếm của trưởng môn sư bá thì ả không dám coi. Thường mặc dù kiếm này chỉ phát ra được hai phần toàn lực. Ngón tay Hồng Lăng hướng về phía Ngọc Hoàn điểm một cái, bảo vật này bắt đầu xoay tròn. Linh quang ẩm hiện tách ra vô số sởi tơ nhỏ. Đi. Hai tay hồng lăng biến ả không ngừng phản phất như thiên thủ quan. Âm đồng thời pháp ra vô số pháp ấm. Các sởi tơ không ngừng di chuyển ngang dọc trong không trung trong. Chốt lát một mười tám tấm thuẫn bài màu đỏ hình thoi nhanh chóng hiện ra. Lúc này trong khoảng không trước mắt ả phát ra hồng quang chói. Mắt. uy lực của thần thông này không phải là nhỏ. Lúc trước ngay cả huyết hồn đại pháp cũng không phá được được, mà khi đó Hồng Lăng mới đoạt xá. Thành công thân thể chưa được củng cố. Thế nhưng ngoại trừ thần thông kia à cũng đem khăn gấm tế lên bao phủ quanh người nàng. Quá trình này nói thì có vẻ phức tạp nhưng thực chất được hoàn thành. Trong nháy mắt Lúc này các kiếm quang lưỡng sắc xanh vàng đã bổ thẳng xuống những bức tường quang thuần đang ngăn cản. Mấy tiếng xẹt xẹt vang lên, các quang thuần đã bắt đầu hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thế nhưng trong lúc đó Hồng Lang cũng không khoanh tay đứng nhìn, hai tay à không ngừng biến hóa hình thành những quang thuần mới bên kia. Vô số kiếm quang cũng từ trong phù bảo bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn đấu pháp một thủ một công có thể nói là ngang ngửa nhau. Nguyệt Nhi. Lúc này Lâm Hiên dùng thần niệm truyền âm thân hình Nguyệt Nhi chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh Lâm Hiên. Mới rồi bị phệ thần thuật ám toán, Hồng Lăng đã biết đối phương không chỉ có một người, nhưng à không bao giờ ngờ thiếu nữ kia lại là một Sủng dược kết đan kỷ. Hồng Lăng Liếc nhìn Nguyệt Nhi một cái toát ra hận ý, à, không sợ đối. Phương giáp công, chỉ cần qua được đợt công kích này thì ảo sẽ đem hay. Người tổ hồn lộ sắc. Bên kia tuy rằng Thần Thông Lâm hiên cao cường lại có phù bảo trong tay nhưng hắn vẫn không có nửa điểm tự tin. Lúc này thân hình Nguyệt Nhi nhoáng lên đắc hóa thành một đạo u quang, bay tới cạnh truyền tống trận. Hồng Lăng đương nhiên đâu phải ngốc, nhìn thấy động tác của nữ dược tự, Nhiên A hiểu rõ ý định của Lâm Hiên muốn chạy trốn ư? Đâu có dễ dàng. Như thế, một tiếng hừ lạnh, Ngọc Hoàn vốn là bảo vật công thủ xong toàn đang lơ lửng ở trong không trung lập tức phát ra linh quang đại thịnh hóa, thành những yêu thú dữ tợn bay nhanh về phía Nguyệt Nhi. Thấy thế, Trong lòng Lâm Hiên rúng động cắn răng, Lâm Hiên thi triển Bí pháp Huyền Ma Chân Kinh. Ma tu vốn là thiên về thổ xảo, trong khoảng thời gian ngắn có thể đẩy tu vi tăng lên, Lâm Hiên lấy trong lòng ra một viên đan dược to hơn, ngón tay út một chút, một mùi cay độc ập vào mặt hắn. Ban cự hoàn 20 năm trước hắn ngẫu nhiên sát diệt một tu ma giả, đoạt được đan hoàn này có thể làm cho pháp lực bị tiêu hao khôi phục. Trong nháy mắt đương nhiên hậu quả về sau vô cùng rất lớn nhưng lúc này Lâm Hiên bất chấp, hắn đem nuốt vào, trong nháy mắt một cỗ nhiệt khí lan khắp đan điền. Pháp lực hồi phục rất nhanh cuồn cuộn vào trong phù bảo tiểu kiếm. Không ngừng ong ong rồi kiếm quang tách ra, cơ hồ còn nhanh gấp đôi. Một nửa tiếp tục chém tới Quang Thuẫn, nửa còn lại thì chặn đứng yêu. Thú do ngọc hoàn hóa thành, nhưng không thể coi thường thực lực của Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Lâm. Hiên vẫn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từ đối phương truyền sang, hắn bất đắc dĩ phải phân ra một phần thần thức thao túng cựu thiên minh. Nguyệt Hoàn bên trong ngân quang bay ra vài con hỏa long và băng Dao, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng bình thủ. Bên kia Hồng Lăng tiên tử vừa sợ vừa giận có nằm mộng ả cũng không. Thể tưởng tượng nổi lại bị một tu sĩ giết đan kỳ cầm chân tại đây. Lúc này Nguyệt Nhi đã tới truyền tống trận kia. Do cùng Lâm Hiên nghiên cứu toàn cơ tâm đắc, nàng cũng hiểu biết về trận pháp, may mắn là trận này không bị hao tổn gì. Nguyệt Nhi khẽ thở. Dao, Nếu có tổn hại thì bản thân nàng và thiếu gia sẽ gặp kết cuộc thê. Thảm, lập tức hai bàn tay bút măng thon nhỏ không ngừng huy động. Đồng thời, nàng phun ra một ngụm tinh khí vào bên trong trận. Nhất thời trận pháp, vang lên âm thanh ông ông cùng một quần sáng màu vàng tỏa ra rực rỡ. Thiếu gia, sắp được rồi. Tốt lắm, Nguyệt Nhi. Lâm Hiên nhận được tín hiệu của Nguyệt Nhi trong lòng mừng rỡ, đáng tiếc lúc này hắn muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Hiện tại Hồng Lăng đang chút hận lên gã thiếu niên cùng lắm là để cho âm hồn kia trốn thoát.